Xin xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán đích giả yêu quý của kênh Gia đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối cuối tuần khá là mát mẻ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 19 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Xã hội đen, Đất giữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chúng ta cùng theo dõi xem tứ quái, bốn lão già đã bị thiệt mạng mất hai lão rồi, còn một nhân vật chính của chúng ta và một người anh em nữa thì liệu có qua khỏi Cái kiếp nạn bị trả thù này hay không? Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện rất mong quý vị và các bạn chúng ta vẫn như mọi hôm đừng quên nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy sau đó thì bấm về chiếc chuông sẽ luôn nhận được các thông báo của các audio chuyện được Đình Duy phát hành trên kênh cũng như là cho Đình Duy cho tác giả Vương Ngọc Phúc một nút like một nút chia sẻ và để lại suy nghĩ của mình cảm xúc của mình ở dưới phần comment Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Nghe sau đây Chúng ta cùng nghe ng Nửa đêm về sáng, trời xe lạnh. Lò thị hợp chui vào chăn, ngủ một giấc tới sáng. Lúc những tia nắng dọi qua cờ kính, khiến thị tròn tình. Nhìn sang bên cạnh, không thể lão khán đầu nữa. Đoán chắc người tình xuống dưới nhà ăn sáng, thị tung chăn bước khỏi giường. Chuẩn bị cho một ngày bán hàng như thường lệ. Ở đây mùa hè nóng đực, khiến bia còn không kịp bán cho khách. Nhưng lúc trời sang thu, lượng bia vẫn tiêu thụ đều. Thậm chí nếu gió mùa đông Bắc kéo về trong mùa đông lạnh giá bom bia lạnh vẫn túc tắc bán được kèm những món xào dán thầmm nhức mũi tạm quên mùi rượu vào 4.000 đầy nghi ngờ lò thị hợp dù sâu chuỗi sự việc vẫn không rõ lão khán gặp chuyện gì Rắc rối giá kể có con bé thắm ở đây sẽ hỏi được những con bé đã xin nghỉ hẳn sau khi lên xe hoa khiến thị mất đi nguồn tin quý giá đợi hàng bốnn hàng rau và hàng thịt mang nguyên liệu đến. Bà chủ quán bún trà điện biên cùng hai cô nhân viên tất bật chuẩn bị để nướng thịt, rửa rau và làm thêm mấy món tủ của quán. Trong lúc đang tất bật, Lò Thị Hợp nhìn thấy hai người đàn ông bước vào quán, trong đó có thằng Mùa A Dinh, là người quen tận trên điện biên. Bọn này đến đây chắc không phải uống bia hay thưởng thức món bún trà. Gã thanh niên còn trẻ đội mũ lưỡi chai che sụp mặt, ngồi lầm lì không nói câu nào. Thằng mùa A-Dinh xòe hai bàn tay giáp phía trước như kiểu người dân tộc, hơ tay sưởi cho đỡ cóng. Miệng y nói một câu tục ngữ của người hơ mông. Mây vợn thung lũng trời sắp nắng, mây phủ ngọn núi trời sắp rét Vừa sáng ra, chưa bán mở hàng, tự dưng thấy thằng mùa A-Dinh vào nói những lời khó hiểu. lo thị hợp không tỏ ra kém cạnh, thì quẹt mò rồi hắng giọng nói một câu tục ngữ của người Thái. Mây đầy trời thì mưa, Sao đầy trời thì nắng Trời sẽ nắng sao chìm Trời sẽ mưa sao nháy Không hứng thú với mản đối đáp Mang tính ngậu hứng của hai kẻ người dân tộc Thái Mông Gã thanh niên rút trong túi áo ra mấy bức ảnh Ném ra trước mặt bà chủ quán bún trà điện biên ý nói tiếng Việt khá sỏi Nhưng vẫn nghe lơ lớ đúng kiểu người Lào Thằng con mày trên điện biên Đã bị bọn tao bắt đưa qua biên giới Muốn trù con hai vác 80 bánh heroin về nộp Nhìn bức ảnh, thấy con trai ngồi cạnh hai gã đàn ông cầm súng. lo thì hợp há mồm, trợn mắt, không nói thành tiếng. Dù bao lâu nay thì mày chạy theo tiếng gọi của ái tình đến mức bỏ bê thằng bé. Nhưng khi con bị bắt làm con tin, khiến tình mẫu từ trỗi dậy. Liếc nhanh xuống góc bàn có con dao phay, thì muốn vác dao chém xà vai kẻ dám bắt cóc con mình. Nhưng nếu có chút hờn căm và thằng mặt dày hơn cái thớt đang ngồi trước mặt, Đã chắc gì thằng bé còn có đường về Gian hàng chưa có khách Chỉ có thị đối diện với hai thằng chó đẻ Giả như có lão người tình ở đây Chắc có cách giải quyết nhanh gọn thì biết Loại tép diêu như chim sẻ Không sánh được lão khán giang hồ cộm cán Như cánh chim đại bàng Mím môi Kim nén cơn giật Lò thi hợp nghiến giang kèn kẹt rồi nói thẳng Tao có căn nhà Đang ở Không chắc mua nổi 10 bánh heroin Chúng mày ác quá, vì mẹ con tao đâu có làm gì động đến mở bố nhà chúng mày. Mô A Dinh nói chen vào, bọn tao không bắt cóc tấm tiền, chính thằng chồng hờ của mày cướp trắng 80 bánh heroin. Mày là người giới thiệu, nên phải có trách nhiệm đòi về, coi như mạng thằng bé đổi lấy số heroin bị cướp. Trước khi rời đi, gã đội mua lửa trai bất ngờ nhét mép buông thẳng một câu ngạn ngữ của người Lào, như mỉa mai thị. Phà nhảy kim phà nội, thấy voi ỉa đừng nghỉa theo, Cả ngày không thấy lão khán xuất hiện Lòi thì hợp như ngồi trên đống lửa Thị bắn hàng nhưng ruột gan cồn cào Nhờ thông tin sáng nay Nên thị đã biết sự căng thẳng Của người tình dạo này Là có liên quan đến bọn buôn ma túy Khi thằng mùa dinh kể lại thì còn không tin đó là sự thật Hóa ra lão khán to gan lớn mật Đã tổ chức cướp mè hàng lớn Và bắn chết thằng em trai của gã trùm bên Lào Khi thầy lão khán đi dự Hai đám tang trong thời gian ngắn Thị không ngờ Đó là màn trả thù của gã trùm cho cái chết của em trai. Đến lúc này, Lò Thị Hợp thấy hối hận vì móc đối phi vụ bào kê ngu xuẩn này. Vẫn biết oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng Thị tự dưng bị kẹt giữa hai làn đạn trong khi bản thân chẳng liên quan. Thậm chí lão tỉnh già quai quốc đến mức không cho Thị nổi vài đồng gọi là có bao nhiêu là ôm chặt, con Thị phải gánh họa. Đồng tiền có sức mạnh khùng khiếp, nó khiến nhiều kẻ loa mắt Trong đó, lão người tình của thị là ví dụ điền hình. Với bọn buôn ma túy, không có chuyện nói chơi. Thị biết, nếu từ chối làm theo lệnh của gã người Lào, đứa con trai bé mỏng của thị sẽ hết đường về quê mẹ. Khổ môn nỗi, nếu trở mặt phản lại, người tình đầu ấp tay gối bấy lâu, thì biết, cuộc đời mình rồi như mớ rẻ rách, không hơn, không kém. Kiều này không được, kiểu khác không xong lần đầu tiên trong đời Lò Thị Hợp thấy mình đứng sát miệng hố sâu hun hút chỉ cần một cơn gió thoảng đùa khiến Thị rơi xuống đó không leo lên được nghỉ hàng cho hai người nhân viên nghỉ sớm vì không có tâm trạng bán Lò Thị Hợp chạy xe máy quay về con ngõ nhỏ hôm nay là ngày thường nên không phải Thị quay về tắp hương cho người chồng quá cố đơn giản là Thị đâu còn trốn nào dung thân hồi bị các chồng đánh cho lên bờ xuống bụi Thị khiếp hãi màn cuốn tóc vào tay rồi vang không chợt phát nào Thói đời tức nước bỡ bờ nên thị bỏ thuốc ngủ và bia khiến gã chồng không biết trời đất trăng sao. Hôm đó thì có màn trả thù khiến gã chồng về hãi hùng không dám manh động. Lúc chạy xe qua đỉnh Kim Liên nhìn thấy con đĩ đảm lối húi dọn hàng cơn ghen trong lòng thị bất ngờ lại sôi sùng sụt lẫn át cả nỗi lo về đứa con hiện tại đang nằm trong tay bọn buôn ma túy. Nếu nhảy bỏ đánh ghen như lần trước thì biết chắc không chắc đấu lại được con mẹ này chứ kể tình ngay lý gian Bảy lão khán đốc phải là chồng hợp pháp đề thị giữ dịp. Nhìn thấy hai thằng giặt dẹo ngồi nép sau kiêu gạch quả hàng bán vật liệu xây dựng để trích thuốc cho nhau. Lò thị hợp lướt xe tới, hất hàm, hỏi nhanh. Muốn kiếm tiền mua thuốc không? Chưa đầy 5 phút sau. Ở phía đỉnh Kim liên có tiếng la hét, tiếng chửi bấy cùng tiếng bắt đĩa vỡ loảng soảng. Lúc mọi người chạy ra đã không thấy ai. Ngánh hàng của cô đảm bị hất đổ, khiến bún miếng cùng hai con ngan chưa lọc thịt tung tuế. Đống bát đĩa vỡ tan, nằm dài rác Còn nôi nước dùng đột tràn ra khoảng sân trước mặt Vậy là xong buổi bán hàng Sao màn cảnh cáo với địch thủ Lò Thị Hợp chạy xe về nhà dồn dập nhiều chuyện xảy ra Khiến thị không thiết ăn tối Thập hương cho cả chồng vấn số thì Lâm Dâm khấn vái Mong gã sống khôn xếp thiêng Về phù hộ độ trì cho đứa con chung của hai người Khóa cửa cẩn thận Phòng kẻ gian Lò Thị Hợp ghé sang nhà đạo khán Vì biết giờ này có mình con bé Thắm ở nhà dưỡng thai, chồng đó là Khương híp còn mại quản lý sới bạc bên làng Thạch Cầu, đến sáng mới mò về nhà lăn ra ngủ. Không mấy khi gặp lại cô chủ, Thắm đang ngồi ăn cơm, vội đón đà mời vào. Hai cô cháu nói chuyện không ngớt, bởi từ lúc ăn hỏi đến nay, hai cô cháu chưa có nhiều thời gian đến vậy. Khi biết Thắm muốn đi khám thai định kỳ nhưng chồng chưa thu xếp được, lo thì hợp căn dặn. Cháu vào viện, xếp sổ, đợi gọi đến lượt Sẽ mất đúng nửa ngày. Chưa kể bác sĩ khám qua quyết vài phút rồi đổi ra. Vậy cháu khám ở đông là tốt? Cầm tay con bé nhân viên cũ. Người thị quý mến và coi như con gái. Trong những lúc nức tuyệt vọng vì yêu đơn phương không được đáp lại, chính thị đã nhiệt tình giúp sức để con bé chạm được vào giấc mơ hạnh phúc. Biết không còn sớm, nên thị nói ngay, sợ bản thân lại đổi ý. Sáng mai, khoảng 7 giờ, cô sẽ qua đón cháu vào trong bia bà. Cô quen một bác sĩ trên cả tuyệt vời Lại không lo chuyện tiền nông Là người đúng hẹn Khi Thắm bước ra cửa đã thấy bà chủ quán bún trà điện biên xuất hiện Hai cô cháu không chạy xe Dream vào Hà Đông Thay vào đó là đi xe taxi hương lúa Mài diêu diết nói chuyện Thắm không để ý xe taxi chạy qua Hà Đông từ lâu Và hướng đến Xuân Mai Chỉ đến khi thấy xe taxi chạy vào con đường đất gập gành Thắm ngạc nhiên hỏi Sao đi khám bệnh ở nơi eo hút này vậy cô? Chị tay vào ngôi nhà ẩn giữa vườn cây rộng Lò Thị Hợp giải thích Đây là trang trại của bác sĩ Hễ rảnh lắm người về đây nghỉ ngơi Và chỉ khám bệnh cho người quen Thấy xe taxi dừng trước cổng Một gã đội mũ lưỡi chai Dắt con chó béc dê ra sau nhà xích lại Y ra mở cổng đón khách Và trả tiền cho lái xe quay về Hà Nội Bước vào căn nhà Không có bảng hiệu hay thuốc men Thắm đằng phần vân không biết ai là bác sĩ, vì trước mặt cô có mấy gã thanh niên, nhìn thoáng qua biết không phải là người thiện lương. Lão thì hợp nói với gã đội mũ lưỡi trai. "Đây là cô thắm, con dâu của ông Khan." Gã đội mũ lưỡi trai gật đầu về hài lòng, ý chỉ tay vào buồng trong rồi căn dặn, "Mày làm tốt lắm, giờ đưa nó vào trong để nghỉ ngơi." "Vậy còn thằng con trai của tao?" Đầy hai người phụ nữ vào trong buồng, thằng mỗ dinh nói ngay, "Nó khắc đi, khắc về." Hai cô cháu bị đẩy vào căn phòng rộng chừng 30 mét vuông. Dù có hai cửa sổ nhìn ra vườn nhưng đều bị đóng kín. Đoán có chuyện chẳng lành, Thắm kéo tay bà chủ quán bún trà điện biên đòi về. Nhưng quá muộn, vì cửa phòng bị khóa. Đến lúc này, biết không giấu được, Lò Thị Hợp đành kể lại chuyện bố chồng tắm chủ mưu vụ cướp lô hàng 80 bánh heroin có giá trị cực lớn. Sau đó bắn chết em trai của ông chủ ba túy người Lào Nợ máu phải trả bằng máu, nên trong thời gian ngắn, hai người tham gia vụ cướp hàng bị giết chết ngay tại nhà. Lần này, bọn buôn ma túy nhằm trực diện vào bố chồng thắm. Việc giữ con dâu chỉ là cách dụ ông ấy xuất đầu lộ diện. Tin này khác nào xét đánh ngang tay. Nó khiến cơn nghén như bị dẹp qua một bên bởi mây đen u ám kéo tới. Với thắm, hạnh phúc ngắn chẳng tầy găng. Vị ngọt cùng màu hồng chưa thắm Đã đối diện với thực tế vũ phàng Khi vừa trớm tuổi thiếu nữ Thắm đã bỏ nhà đi bụi Nhưng không phải do bản tính ngang ngược Đơn giản vì cô yêu lầm Thằng sở khanh đốn mạt Nên thành ra nông nỗi như vậy Ngày đó trẻ người non dạ Không suy nghĩ thấu đáo Cô nghĩ hết lòng vì người mình yêu Sẽ được đền đáp Nào ngờ bị thằng đốn mạt gắn nợ ngay sới bạc Trong giây phút đen tối của cuộc đời Anh chàng hàng xóm đã xuất hiện Như vị cứu tinh Nếu không Thắm không rõ cuộc đời mình trôi giặt tới đâu. Kể từ lúc yêu và chấp nhận làm vợ Khương Hiếp, Thắm luân hướng về gia đình nhỏ bé, quyết bỏ lại sau lưng quá khứ lầm lỗi. Hôm nay nghe chuyện của bố chồng khiến Thắm kinh hãi. Cô biết như vậy lành ít giữ nhiều. Chuyện ân oán giang hồ vốn không dành cho những người yếu bóng vía, nhất là những người sắp làm mẹ như cô. Thấy mình bị lôi vào vòng xoáy một cách vô lý, nên Thắm hỏi ngược lại. Ai làm người đó chịu? Sao cô nỡ lừa cháu tới đây để đột cho bọn nó Lo thì hợp đau cổ giải thích. Bọn này chỉ cần bố chồng cháu trả lại 80 bánh heroin thôi. Chúng đâu muốn làm hại cháu. Cô nói thì dễ lắm. Chúng nó chỉ coi mạng người như cỏ rác. Cháu thật sự ân hận vì nghe theo lời cô đi khám thai. Con trai cô hiện đang bị bọn chúng giữ bên Lào. Nên vạn bất đắc dĩ cô phải nghe theo. Nếu không chúng nó sẽ giết thằng bé. Dù không bị thằng mùa A Dinh cũng gã sát thủ người Lào bắt làm con tin. Nhưng cảm thấy mình có lỗi khi lửa con bé thấm vào hang hùm miệng sói. Do vậy, lo thì hợp tự nguyện ở lại để chăm sóc con bé. Giờ đây thì cười nói vậy, nhưng trong héo ngoài tươi. Một mặt lo lắng cho sự an nguy của thằng con bé bỏng tội nghiệp trên điện biên. Mặt khác thì lo phải đối diện với cơn thịnh nộ của người tình. Biết một lần bất tín sẽ vạn lần bất tin. Nhưng lúc bị dồn vào chân tường nên đâu còn nghĩ được gì nhiều. Thì biết một đại ca giang hồ như lão khán sẽ có cách riêng để cứu con dâu và thị khỏi đây. Vốn luôn tin tưởng vào mối tình dành cho lão khán trong tâm khảm thị mong lão hiểu và cảm thông cho hành động của mình. Gần trưa, lúc thằng Mũ A Dinh ném hai hộp cơm vào trong phòng, lò thị hợp dỗ dành thắm cố nuốt hết dù cơm không ngon, bởi vì bây giờ thắm phải ăn, bị kết thai trong bụng. Ngày trước, Trong mắt Thắm, bà chủ quán muốn trả điện biên như một ân nhân tốt bụng. Nhưng giờ đây khi xảy ra sự việc, cô thấy bà này khác nào thằng người yêu đốn mặt dạo nào. Nếu trách lũ sát thủ, coi mạng người như cỏ rác, và trách cả loại người vì quyền lợi riêng trà đạp lên sự an nguy của người khác. Thắm ngồi ăn hộp cơm, nhưng nước mắt rơi lã trã. Cô sợ đứa bé trong bụng gặp nguy hiểm. Cô sợ không còn được quay về tổ ấm gia đình vừa mới bén hơi. Cô sợ không gặp lại chồng mình. Người đã vượt qua những lỗi lầm của cô Để tổ chức đám cưới Đầu giờ chiều Thằng mua án dinh mở cờ bước vào Nó chỉ lo thị hợp rồi nói nhát gừng Mày ra thằng kẹo khăm cần gặp Nghe cuộc trao đổi Thắm biết tên thằng sát thủ người Lào là kẹo khăm Kẻ đã giết hai người em kết nghĩa Và giờ truy sát ông Để đòi lại 80 bánh heroin con số khủng khiếp Đủ khiến khối người phải ra pháp trường Điều thắm lo nhất Không phải sự an nguy của bố chồng Bởi ông ấy lăn lộn trốn giang hồ Bao năm Cô chỉ lo không biết chồng mình có dính dáng gì Tới vụ cướp đó Nếu không đứa con trong bụng sẽ chào đời Khi cả cha lẫn ông bà nội nó đang thụ án trong tù Biết không thể thoát khỏi ngôi nhà xây kiên cố Kêu cứu chắc không ai nghe thấy Thắm đành ngà lưng xuống giường Và cố chập mắt ít phút Ở bên ngoài như có tiếng cãi nhau Của cô hợp cùng bọn sát thủ Dù không nghe rõ Nhưng thắm biết, việc này càng ngày càng phức tạp. Bước ra đến bùa ngoài, lò thị hợp thấy thằng sát thù người Lào ngồi trên ghế với vẻ mặt lầm lì. Trên tay nó cầm chiếc điện thoại như vừa gọi điện cho ai đó. Nhờ có thằng bụi Dinh vừa nhắc, giờ đây thì biết nó tên là Kẹo Khăm. Như vậy nếu gặp lại người tình, biết đâu đó lại là thông tin cô giá trị. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt lơ đẳng, Kẹo Khăm bất ngờ thông báo. Tao đã ra lệnh thả thằng con mày trên điện biên rồi. Bây giờ mày quay về Hà Nội gặp Khán mà, nhớ chuẩn lời của tao đến lão đó, nếu không trả đủ số tiền bán heroin, con dâu lão sẽ bị bọn tao bán vào nhà thổ để trừ nợ. Lò thi hợp thoáng dùng mình, thì biết, loại giết người như ngoé sẽ không nói chơi. Nhưng thằng sát thủ ném tị về Hà Nội gặp lão Khán quả là đòn hiểm, như vậy khác nào thị sống không bằng chết. Sợ rằng nếu mình rời ngôi nhà này, con bé thắm sẽ gặp nguy hiểm, lò thi hợp lắc đầu, quyết không đi. Thị muốn quay vào trong phòng để chăm sóc cho con dâu của người tình. Không phải là kẻ thích đôi co, thằng kẹo khăm nói ngay, nếu thị còn ở lại, tối nay nó sẽ cho thằng mùa A Dinh làm chồng thị như tục bắt vợ trên vùng cao. Nếu thằng đó chê thị già, nó sẽ ném thị vào mấy động chuyên phục vụ cánh lái xe đường dài ở thị trấn Xuân Mai. Cầm tay lò thì hợp lôi ra bên ngoài, vốn là kẻ kiệm lời nhưng thằng mùa A Dinh bất ngờ tiết lộ. Lão người tình của mày vừa đòm chết ông trùm vào đêm qua trên sơn đa. Giờ đây không có ai đứng ra thanh toán tiền cho sát thủ. Mau về nói cho lão khán ma thu xếp tiền. Tốt nhất, đừng chọc điên thằng kẹo găm. Nhưng còn con bé thấm, kể mẹ nó. Mày biến đi, không tao đổi ý. Khi xe khách tuyến Hà Nội đi sơn đa chuẩn bị bảo bến, lão khán cùng lão thân bố tạ đã xuống trước đó vài cây số. Việc đi ngang về tắt hoặc xuống bất thình lình giữa đường nhằm cắt đuôi và tránh bị đón lõng. Biết nếu quốc bộ chắc nửa đêm không đến nơi, hai lão thuê một gã thổ dân chở vào bản như cánh đi buôn Châu hay dùng. Ở trên này chỉ có những con xe Mins là hữu dụng. Chúng có thể chở con lợn ngót nghét trăm cân từ trong bản ra ngoài và chở nhiều thứ khác ngoài thị trấn vào sâu bên trong. Sợ dĩ lão khắn không muốn chạy xe máy từ Hà Nội lên đây do vướng khẩu súng Nga Ngộ nhỡ gặp cảnh sát giao thông chặn lại, tự dưng chưa ra trận đã tra tay vào cổng là toi cơm. Trả tiền cho gã dân tộc khi xe vào tận bờ suối. Lão Khán nói từ đoạn này tự đi bộ vào trong bàn được. Đợi con xe minh nhà khói mù mịt quay ra, hai lão giang hồ cộm cán lội qua con suối cạn vào sâu bên trong. Không giống sự ồn nào bên ngoài, nơi đây không khí thoáng nãng và thưa người qua lại. Bàn triềng trang nổi tiếng với những vườn mận cho thu hoạch mỗi năm một khoản tiền lớn. Ở chiều ngược lại, Chính đồng tiền khiến cho nhiều người nhiễm thói hư tật xấu được du nhập từ dưới miền xuôi. Từng qua lại vùng này nhiều năm, Lão Khán có quan hệ tốt với gã trưởng bàn Hà Công Dinh, một con nghiện người mường chính hiệu, thì cần cho gã đó chút cơm đen, cần nhờ gì đều dăm dấp nghe theo. Trước khi bước lên ngôi nhà sàn, Lão Khán đưa con Nokia ra nhìn nhưng không còn bắt được sóng Tuy thế, Lão đã kịp giả danh tín nghệ nhắn tin cho tay trùm Putachit, hẹn gặp ngay tại bàn trường trang này. Đây là địa bàn trung chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào sâu trong nội địa. Khéo những gã người bông chạy xe cũng là những kẻ góp phần đắc lực trong việc chuyển hàng từ đây thầm lậu ma túy về xuôi trên những chuyến xe đường dài. Ma túy có sức mạnh khủng khiếp. Nó biến một gã người tốt, có uy tín, được bà con bầu làm trưởng bàn thành con nghiện mờ mắt vì tiền, thậm chí còn tiếp tay cho bọn từ bên Lào sang. Thấy người quen nên gã trưởng bàn Hà Công Dinh mừng lắm, Gã vội quát người con dâu, thịt ngà đãi khách, sau đó bưng bò rượu cất trong góc nhà ra. Không muốn phụ tấm lòng tốt của gã người mường, Lão Khăn lấy từ ba lô ra một gói được bọc trong giấy báo. Đầy món quà về phía chủ nhà, Lão Khăn bắt chước giọng ê à nói, Ta bận việc, nhưng lòng ta luôn hướng về đây. Hôm nay có người anh em rủ đi có việc, nên ghé nhà mày chơi, hãy nhận lấy món quà nhân ngày tái ngộ. Là con nghiện lâu năm, Do vậy, dù chỗ thuốc phiền được bọc qua vài lần giấy báo, nhưng Hà Công Dinh phập phòng hai cánh mũi đánh hơi được ngay. Đôi mắt như kẻ trì của gã bỗng lé sáng. Khi mầm cỗ được con dâu gã Hà Công Dinh bưng lên, chủ khách cùng nâng bát uống rượu và nói chuyện rôm rả. Lão Khán kể lại việc mình có hẹn với bọn người Lào, nhưng cụ thể bọn đó ở ngôi nhà nào vẫn không rõ. Do vậy, gã muốn gã trưởng bàn có cách nào nhận biết để Lão đỡ mất công tìm, Dù sao, đất có thổ công, sông có hạ bá. Không, hồ danh là con ma sói ở đây. Gã Hà Công Vinh thò tay, cầm chiếc đuôi gà đưa vào miệng, dùng răng xé và nhai, sau đó làm ngụm rượu rồi giải thích rõ. Ở bàn tiệc chết này không hiếm khách từ bên kia biên giới qua chơi. Nhưng nếu như cần một nơi kín đáo và dễ thoát hiểm, chắc chắn bọn người Lào sẽ tá túc ở nhà của lão Quách Chí Phền, một kẻ từng cống hàng tạ thuốc viện có biên giới nhưng chưa từng bị tóm. Bao năm buôn bán hàng Quốc cấm, duy nhất ngôi nhà của lão đó là tài sản đáng giá. Quần à còn lại đều theo làn khói túc viện bay lên trời cao, hóa thành mây trắng tre mờ đỉnh núi. Là một điều đã quá trí phèn sống nhăn nhưng ba người con trai đều chết vì ma túy, nên giờ về cõi mường ma từ đời tăm hoánh nào. thấy lão khán chăm chú lắng nghe, gã Hà công dinh giải thích. Lão Quách Trí Phèn giờ như ngọn đèn trước gió, nhưng nhà của lão vẫn là trạm dừng chân của đám người Lào. Có lẽ vì mắt lão mờ, tài lão điếc, nên bọn đó dễ bàn công việc. Lão Khánh uống cạn bát rượu, sau đó thẳng thắn nói rõ. Đêm này huynh địa lão cần tóm được thằng người Lào để đòi nợ. Nếu như gã trưởng bàn giúp sức, tiền đòi nợ sẽ được chia đôi là công bằng. Giống kẻ ăn mày gặp chiếu manh, vừa được thuốc viện hút lại có tiền để tiêu. Chỉ tay vào khẩu súng kíp treo trên vách Gã hạ công dinh cam kết phục kích Một trong hai con đường mòn Có thể bọn người Lào sẽ băng qua Đối với lão việc đòi nợ hay phục kích Nó giống như một cuộc vào rừng săn thú mà thôi Khi mà đêm buông xuống Miền rừng núi Lão khán cùng đạo thân bố tạ Vác súng lặng lẽ hướng đến ngôi nhà Của lão Quách Trí Phèn Trong lúc đó gã hạ công dinh Bắn hai bi thuốc viện cho tỉnh táo Rồi ôm súng kíp tràn ở con đường mòn Phía đối diện Khi còn cách ngôi nhà sàn hơn trăm mét, lão khán dặn lão thân bú tạ phải hết sức bình tĩnh, nếu cần sẽ bắn điểm xạ, chứ không lê cả băng. Ngắm ngôi nhà sàn vững chãi, lão thân ước lượng chỉ cần tung hai quả lựu đàn vào trong là đủ xóa sổ cả tiểu đội, nhưng quan trọng là phải nhắm đúng đối tượng. Nửa đêm khi dân bản triền trang đất chìm vào giấc ngủ, duy nhất ngôi nhà sàn của lão Quách Trí Phèn vẫn có ánh lửa bập bùng. Đây là ngôi nhà sàn vững chãi và bề thế nhất bản, Nói nhất vùng không hoa, nếu tính giá trị hồi mới dựng nhà, nó tương đương cả trăm con trâu mộng không ít. Để dựng ngôi nhà sàn như này, ngày trước chỉ có các quan lang mới làm được. Ngôi nhà sàn có những cột, những sàng ngang bằng gỗ lim xanh. Khác với nhiều vùng, nó có hai cầu thang, gồm cầu thang chính đặt đầu hồi bên phải, cầu thang phụ đặt đầu hồi bên trái. Dù biết cầu thang phụ dành cho phụ nữ, nhưng lão khán vẫn sai lão thuận bố tạ ôm súng ngồi cảnh giới. Bởi một kẻ cáo già như gã trùm Phu đâu cần đi cầu thang chính. Để cho con mồi không sợ động mà lùi mất, Lão Khán mở các vóng to như mời chào con Lão với chủ nhà quá Chí Phèn ngồi như đôi bọn già tri kỷ. Nhìn con đồng hồ SK mặt lửa đã quá giờ hẹt, Lão Khán vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm vì muốn săn mồi, cần nhất tâm phải tĩnh. Có lẽ chưa đủ cựu thuốc viện, nên Lão quá Chí Phèn nằm bẹp trên nền nhà sàn. Điều đó giờ không quá quan trọng, chỉ cần đám người Lào bước lên chín bậc cầu thang, như vậy chúng sẽ biến thành hồn ma tức thời. Giữa đêm khuya thành vắng, bất ngờ có tiếng chim bắt cô trói cột. Lão Khán búng tay ra hiệu cho lão thân bú tạ nép sau bao tải ngô để đón khách quý. Bởi các trường bàn hạ công dinh giả tiếng chim như thật. Từ trên nhà sàn nhìn qua cửa vóng tong, Lão Khán thấy ba bóng nèn bước từ phía vườn mận đi tới ngồi bên bếp lửa căng tay ngay từng bước chân. Khi ba vị khách bước hẳn vào trong nhà sàn, lão khán vẫn ngồi im, quay lưng ra hướng cửa nhằm tránh bị phát hiện. Lâu xá phỉ là kẻ bước đến vỗ vai thân mặt. Có lẽ y nhầm lão khán là tên tín nghệ bởi cách ăn mặc cùng một kiểu. Khi bốn mắt nhìn nhau, kẻ chuyên cấu heroin về Hà Nội kinh hoàng nhận ra lão đại ca trù mưu cướp hàng, nhưng đã muộn. Bàn tay rắn chắc của lão khán chộp lấy cánh tay của gã người dân tộc Không muốn nổ súng cho phí đạn, lão dùng con dao gam xiên một nhát lút cán rồi xoay ngang lưỡi dao, khiến tên lầu sắp phỉ gục ngay xuống, còn máu đang tuôn ra sàn nhà như suối chảy. Sự việc quá nhanh, lại bất ngờ, khiến gã trùm Phu cùng tên thuộc hạ rút súng nhưng không kịp. Khẩu AK của lão thân búa tạ khiến cả hai buông súng. Không vội vàng trả thù, lão khán gia hiệu cho lão thân búa tạ mở ba lô, lấy sợi dây tơ hồng, trói nghiến lại. Do trói quá chặt, khiến dây thép gai cứa đứt thịt, làm cho hai gã người Lào kêu lên vì đau đớn. Bị tượng mất súng, không có lũ đàn em hộ tống. Giờ đây gã trộm phu với khối tài sản ở bên Lào lên tới vài chục triệu đô như cá nằm trên thớt. Tiền bạc hay sát thủ có mọc cánh cũng không cứu được mạng sống. Đứng trên nhà sàn, Lão Khán nhờ gã trường bàn hà công dinh cảnh giới để Lão tiến hành đòi nợ. Biết rõ bọn này không mang hàng Quốc cấm, Lão Khán vẫn lục soát để lấy giấy tờ đối chiếu Khi biết chính xác gã trùm Phu ngồi trước mặt mình Lão Khán hất hàm hỏi Mày điều sát thủ đoạt mạng hai người anh em của tao, đúng không? Không hồ danh là ông trùm, gã Phu Tạchit nói rảnh rẽ Tao chơi đúng luật, vì bọn mày cướp hàng xong còn giết chết thằng em trai của tao Mày sẽ giữ được mạng sống, nếu nộp thằng sát thủ để tao xử lý Tiếng súng kíp khiến Lão Khán nhìn ra bên ngoài Hóa ra còn 4 thằng nữa đi thành tốp đến sau Nhưng gã hà công dinh non gan Đã nổ súng sớm trước Khiến bọn này rút súng bắn trà Nhìn thấy gã trưởng bàn dính đạn Gục ngay chân cầu thang Lão khán lôi gã Phu Thà Chít ra cửa Làm bia đỡ đạn Sau đó gật đầu Cho phép lão thân búa tạ khai hỏa Lò đạn AK bắn từ trên cao trút xuống Khiến hai kẻ gục ngay Do vướng gã trùm Phu Thà Chít Nên bọn người Lào dù có lợi thế nấp trong bóng tối Vẫn không dám đấu súng Sợ đạn lạc dính vào người ông trùm Hai tên còn lại băng dừng đào thoát Nhưng lão thân bố tạ không truy sát Vì mục đích tóm cổ gã trùm đã hoàn thành Lão không hơi đầu phí đạn bắn lụ tép diêu Biết không thể ở lâu tại đây được nữa Lão khán nghiến răng hỏi dồn Mày có chịu nộp tầng sát thủ không? Không chút nào đúng Gã Phu Thà Chít nhếc mép nói Muộn quá rồi Giờ thằng đó sẽ truy cùng duyệt tận cả họ nhà mày Nghĩ đến hai người lão đệ của mình nằm trong quan tài vì tên sát thủ Lão Khánh cầm con dao vừa đoạt mạng thằng lầu xá phỉ cắt ngang cổ họng gã trùm Phu Với lão, thằng này là kẻ đáng chết nhất sau đó tới thằng sát thủ hiện còn ẩn mình trong bóng tối Cầm con dao còn dính máu tươi của hai mạng người Lão khán ngàn giọng hỏi kẻ đi cùng vẫn câu hỏi đó Kinh hãi trước sự tàn bạo giết người không chớp mắt của Lão khán tên này vội tồng tộc khai như thác chảy Hắn cho biết Gã sát thủ được ông chủ Futachi thuê sang trả thù cho em trai có tên là Kẹo Khăm hiện vẫn đang ở ngay Hà Nội nhận lệnh. Hôm qua ông chủ đã ra lệnh cho Kẹo Kham đi cùng thằng Mùa A Dinh đến tóm cổ con mẹ lò thị hợp chủ quán muốn trả điện biên. Bởi mỗ đó là kẻ phải chịu trách nhiệm giới thiệu nhưng đã chọn sai người. Nghe xong câu trả lời, lão Khan thoáng dùng mình khi biết ở nhà chắc xảy ra chuyện. Người tình đã không nghe lời khuyên của lão, giao bán căn hộ tập thể Kim Liên. Như vậy lạnh ít, giữ nhiều. Dù tên người nào đã khai hết những điều cần biết, như nghi là nhân chứng sống cho tội ác của Lão Khán đêm nay khi giết hai mạng người trong nháy mắt. Vốn là kẻ trọng lời hứa, Lão Khán nhét con dao găm và bỏ bằng ra không khai đào sát giới nữa. Lúc Lão bước ra cầu thang, ở trong nhà sàn, Lão thân bố tạ nghe tiếng búng tay làm ám hiệu. Ngay lập tức, Lão nổ súng kết liễu tay chân thân tín của gã trùm. Không bội vàng tàu thoát, Lão đeo găng tay cẩn thận dùng kìm tháo hai sợi dây tơ hồng khỏi những kẻ vừa hồn lìa khỏi sát. Dù trong ngôi nhà sàn vừa xảy ra cuộc tắm máu, nhưng lão chủ nhà quách chí phèn vẫn say rất nồng. Có lẽ do tai điếc đặc nên lão không còn vướng bận điều gì. Rời khỏi ngôi nhà sàn lúc nửa đêm, lão khăn đoán chắc bọn người Lào sẽ liều chết quay lại cứu ông trùm, hoặc đúng hơn là khiêng xác gã đó và tên đi cùng về chôn Từ an nổi mình việc giết hai nghe ông trùmu ta chết đủ khiến hương hồn của lão Vân Phi tiêu cùng lão đắ đai đen ngậm cười nơi chín suối nhưng còn tên sát thù máu lạnh kẹo khăm sẽ khiến lão phải điên đầu lão khá nhớ lại lúc xuống chân cầu thang biết không làm gì để cứu được mạng gã Hà Tông Dinh do quá muộn lão đánh bước qua sát gã trưởng bản rồi nhanh chóng quốc bộ ra đường quốc lộ Nếu may mắn có thể vẫy được xe tải đi nhờ nhưng nửa đêm không chắc xe nào dám r dừngng Sợ gặp hai gã thổ phỉ Vừa về đến Hà Nội Lão Khán vội ghé qua nhà Lão Vân Phi Tiêu và Lão Đắc Đai Đen Để thắp hương Như vậy Lão đã hoàn thành lời hứa trước mộ Trong thời gian nhanh đến không ngờ Nếu không vì kiêng tránh xuống mộ Trong vòng trăm ngày Có lẽ Lão đã sạch hai chai lúa mới Xuống tưới mộ hai người huynh đệ Từng vào sinh ra tử Dù không còn nhanh nhẹn như trước Nhưng với bản lĩnh giang hồ Cộng với máu lạnh vốn có, Lão đã khiến kẻ thù phải ôm hận. Thực hiện xong lời thầy độc Lão như giải tòa gánh nặng trong lòng. Mục tiêu bây giờ tương đối rõ ràng. Thằng kẹo khăn dù là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, giết người lĩnh thường, nhưng nó sẽ biết phải trả giá khi chạm mặt khán ma. Một đêm huyết chiến bỏ lại tới bốn mạng người ở ngôi nhà sàn của Lão già Quách chí Phèn tại bàn Triềng Trang. Chưa kể hai thằng người Lào dính đạn gục cách đó không xa. Lão Khánh tự hiểu các lực lượng chức năng sớm vào cuộc điều tra, nhưng khi đã xác định con đường hoàn lương là vô nghĩa, Lão không còn bận tâm nữa. Khi đã xong mấy việc mang tính thủ tục tâm linh, bước vào ngôi nhà ở phố Giang Văn Minh, Lão khán thấy đáng đồng tiền bắt gạo. Ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát, có nhiều cây cối khiến lòng người thư thái. Sau khi tắm giặt sạch sẽ, ngồi ăn cùng con gái. Khi sự việc xảy ra với cô con dâu tuy bất ngờ, nhưng lạ biết đó là điều không tránh được. Việc mua nhà cho con gái tránh xa mảnh đất giữ là quyết định sáng suốt. Hai bố con đang ngồi ăn, lão khán nhận xét. Hồi cưới anh trai con, bố thấy cô dâu đã bé là diện cái váy cưới mấy tầng, nhìn người như lọt thỏm, đã vậy còn quét đất chứ không đẹp gì. Diên phì cười giải thích, áo cưới mốt hồng công đó bố. Khẽ lắc đầu tỏ về chê, lão khán dành cho con gái sự bất ngờ khi căn dặn. Mốt gì, mặc phải đẹp Mới dứng độc tiền bắt gạo Cái trỏ đi thuê áo cưới sao bằng của mình Không biết đến khi nào con lên xe hoa Nhưng bố đã mua váy cưới sẵn rồi Hy vọng đến lúc đó con mặc vẫn vừa Tưởng bố mình nói đùa Jin mở cánh cửa tủ đứng Và xứng người không tin vào mắt mình Chiếc váy cưới trắng tinh Được bọc trong túi ni lông chống bụi Nhìn đẹp tới nao lòng Dù trái tim thiếu nữ bắt đầu biết rung động Nhưng hiện nay Jin vẫn chưa nhận lời yêu ai Việc được sắm riêng áo cưới khiến cô bối rối Bởi từ trước đến nay Diên có thấy ông bố giang hồ tính toán điều gì xa xôi từ dưng thay tâm đổi tính Khiến cô thấy lo hơn mừng Chưa dám thử váy cưới sợ xui xẻo Nhưng quả thật Diên thấy đẹp hơn Váy ba tầng được chị dâu mặc Điều này chứng tỏ bố cô có con mắt tinh đời Bảo sao đến tuổi này vẫn nhiều phụ nữ mê Như đoán được sự phân vân của con gái Lão khán ngồi ăn ở bùn ngoài Nói vọng vào Trai khôn lấy vợ Gái lớn gả chồng là lẽ đương nhiên, bố không bỏ ra 700 đô mua cái váy cưới này, khéo rồi béo con mẹ ghi đề bên nhà cũ. Bố làm gì có nhiều tiền đô thế? Ôi dạo, đạp xích lô trở tới trên phố cổ, không nhẽ lấy tiền ta. Khi có tiền trong tay, Lão Khán phát hiện ra hạnh phúc vô cùng đơn giản, như hôm nay được ăn bữa cơm cùng cô con gái ngoan hiền, với Lão vậy là hạnh phúc rồi. Từ ngày bàn giao nhà bên con ngõ nhỏ cho người con trai, lão đưa luôn xích lô về đậu trong sân rộng rãi. Sau này lão định mua thêm cây võng đầy căng dưới tán cây, rồi nằm cho mát. Giá kể có sắm thêm chiếc trọng tre, lão pha ấm trà rồi độc ẩm. Vì khu này, hàng xóm không có lệ qua lại nhà nhau như bên con ngõ lao độc. Ăn uống nghỉ ngơi xong, lão khán đạp xích lô ra đường dù không bắt khách. Thay vì gặp tên đàn em ở cà phê quán xưa tại phố Nguyễn Gia Thiều, lão chậm chậm đạp xích lô ra đền bạc Kiệu ngồi đợi trước khi sai Tuấn sún mò vào đô lương tiêu diệt thằng tín nghệ lão dặn tên là em mua một chiếc điện thoại để tiện liên lạc thời buổi này không còn phải đưa tin kiểu chim lợn như trước chỉ cần ngồi một chỗ nhắn qua điện thoại là xong nếu không ngại tốn tiền gọi trực tiếp sẽ nhanh gọn nhất ngồi trên xích lô ngắm dòng người đi bộ dọc bờ hồ lão khán mua tờ báo công an nhân dân rồi chăm chú đọc không thấy báo đưa tin về vụ trọng án trên Sơn La Khiến lão ngạc nhiên. Có thể bọn đàn em của tay trùm Phu Thạchit đã khiêng xác mang đi. Như vậy còn lại xác vừa gã trường bàn hà công dinh. Sợ dĩ lão chưa vội đi cứu đứa con dâu vì giờ này thông tin về cái chết của tên trùm đã đến tay thằng sát thủ kẹo khăn. Với kẻ thù ẩn trong bóng tối, lão cần sự điềm tĩnh để phán đoán chính xác thời điểm ra tay. Nhờ tài xuất quỷ nhập thần, cái tên khán ma trở thành nỗi kinh hoàng của bao kẻ. Vừa đi, vừa cầm quay kem chẳng tiền mút mát Nhìn Tuấn Xuân như kẻ lần đầu được ra thủ đô, không còn vẻ ngộ ngáo như lúc mặc quần giọng áo bay, còn chân sò vào đôi đúc thường thấy. Hôm nay mắt rời nên Tuấn Xuân sò chân vào đôi tông nào màu gan gà. Người tuy bé, nhưng y vẫn lụng thùng trong chiếc quần bò Levi's mua ở chợ rời. Chắc hàng may ra công ở phố Khâm Thiên, chứ không phải hàng thái nhập. Điều khiến Lão Khánh phì cười ở tên đàn em, bởi y mặc chiếc áo phông màu hồng có hình hai con chó đang hôn nhau. Ngắm nhìn Tuấn Xuân trong bộ đồ không giống ai, Lão Khán nói nhỏ, Nhìn mày chả khác mấy thằng tộc. Không bận tâm việc đại ca chê ăn mặc như thằng giờ người, Tuấn Xuân ngồi lên thành xe xích lô rồi báo cáo. Đại ca liệu việc như thần, Nhà thằng tín nghệ toàn bằng gỗ quý, Nên cháy đượm vô cùng, Thêm quả gió lào tiếp sức, Khiến cả làng súm vào trả ăn thua. Mày hóa vàng khi nào, ban đêm nhà nó có đủ mặt vợ con nên em tránh, Lúc gần trưa không có ai, Vì thế em tới răng rồi là mồi l Biết thằng đàn em có sở trường đốt nhà, do vậy lúc rải nó vào tận đô lương, lão khán không những phải khờ con chim lợn, khiến hai người sư đệ của lão phải chết, lão còn muốn nhà thằng Tín Nghệ phải tán ra bại sàn mới yên lòng. Má ba ba số trong túi, lão khán đưa cho Tuấn Sún một điếu, sau đó châm lửa hút thuốc. Lúc này, dù bận bề mọi thứ, nhưng lão vẫn không quên phần quan trọng nhất, bởi đó là lý do thằng Tuấn Sún được lão điều vào đô lương. Bóng nhẹ tàn thuốc lá, lão khán hỏi tiếp: "Vậy còn thằng Tín Nghệ" Giết hơi thuốc đến lọ má, tuân xuống hí hưởng khoe. Em xin nó một nhát ngon chết đúng ý đại ca. Giờ này chắc ông con rời đang tắm mát dưới dòng sông Lam. Thằng đó nhiều kẻ thù bên Lào. Do vậy, người ta nghĩ ngay đến việc nó bị bọt bên kia thanh toán. Lão Khánh gật gồ vì thằng đàn em không phụ sự kỳ vọng. Cái chết của tín nghệ là mảnh ghép hoàn hảo. Bởi do thông tin của con chim lợn đó, thằng sát thủ kẹo căm đã ra tay đoạt mạng Lão Vân Phi Tiêu cùng Lão Đắc Đai Đen. Khi nào thằng kẹo căm bị giết Lúc đó, Lão Khán sẽ yên tâm quy hẳn giang hồ. Nếu chưa thực hiện được điều đó, Lão không cam tâm. Để thường công cho Tuấn Xuân, Lão Khán thông báo quyết định được y mong ngóng bấy lâu. Hồi trước, mày bị thằng Minh Chập phang gãy chân, nên lại có giao thằng Khương quản lý sới bạc bên làng Thạch Cầu. Bằng việc xiên thằng Tín Nghệ thành công, chứng tỏ mày đã hoàn toàn bình phục. Bây giờ về nghỉ ngơi cho lại sức. Sáng mai sang bên Thạch Cầu, tiếp quản giới bạc. Tuấn Xuân không giống được sự vui mừng Ý mong chờ giờ phút này đã lâu Dù sới bạc hiện do không hiếp điều hành Vẫn ổn Nhưng hóa ra đại ca thường phạt công tâm Không vì con trai mà thiên vị Trước khi rời đi Tuấn sún hào hứng nói Đại ca yên tâm Em sẽ làm tốt mọi việc Dành cả buổi nghe bọn đàn em như Bình Lác Cùng Tiến Minh báo cáo Lão khán yên tâm dồn sức cho trận chiến sinh tử Nhưng trước hết lão cần làm công tác tư tưởng Cho thằng con rời đánh Bởi nếu cả giận Mất khôn đâm hỏng việc Từ lâu Lão biết hồ phụ không thể sinh hồ tử. Lúc cưới vợ cho con trai, lão nghĩ đó là thời điểm thích hợp để hai vợ chồng bào nhau làm ăn, rời xa mọi ân oãn giang hồ. anh ngờ người tính, không bằng giỏi tính. Đạp xe về con ngõ nhỏ, lão gắn chợt nhận ra một điều. Từ ngày gã dũng úp sọt chết đi, sau đó vợ lão đi tù, con ngõ trở nên hiền hòa, bình yên. Như vậy, đất không giữ, Mà chính con người tạo nên nó như vậy. Thấy ông con rời đánh mặt bạc như vôi, lão khán cầm gói nem tai, bước vào, đặt lên sàn nhà. Trong lúc lão bưng bình rượu góc nhà ra để rót bất ngờ khương hiếp hỏi ngay. Sao bố cùng chú thân không đi giải cứu nhà con? Vui thú gì con rượu trai tâm đây? Lão khán vẫn điềm nhiên đất rượu rồi thùng thẳng nói. Mày cho bố địa chỉ để đi giải cứu được không? Thấy thằng con rời đánh ớ người, Lão Khánh giải thích rõ. Mục đích của thằng kẹo khăm và thằng mùa A Dinh bắt cóc để đòi tiền bán 80 bánh heroin. Chúng nó giết hại con tin thành ra công cấp. Khuyên con trai dùng đầu suy nghĩ không phải có máu yên hùng là cứu được vợ. Chưa kể thằng kẹo khăm là sát thủ chuyên nghiệp giết người không chớp mắt. không hiếp vốn không là gì mấy người anh em kết nghĩa của bố mình vì thế y hiểu rõ sự nguy hiểm của thằng kẹo khăm. Bởi hai ông chú Vân và Đắc Đâu phải dễ sơi, nhưng vẫn chết dưới tay thằng sát thủ. Thường vợ, vừa hưởng được hạnh phúc chẳng bao lâu, giờ chưa biết sống chết ra sao. Mặc cho thằng con rèn dĩ trong đau khổ, Lão Khán vẫn bình thản uống rượu. Nhưng thật ra, Lão đã tung hết lũ đàn em đi dò la tin tức, hy vọng một con chim lợn nào đó sẽ thành công. Đồng hồ vừa điểm 7 tiếng, bất chợt có tiếng bô xe máy rồi ánh đèn pha loang loáng phá tan bầu không khí yên tĩnh của con ngõ nhỏ. Con xe mô kích đổ ngay trước cửa, ngồi trong nhà, nhìn ra. Lão Khán thấy đoá hoa ban của núi rừng Tây Bắc ngồi sau lưng Bình Lát, phía sau thị là thằng Tiến Minh với bộ mặt lạnh như bom. Người ta nói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già quả không sai. Dù tông nú đàn em lùng sụp khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng Lão Khán vẫn sai Bình Lát ém quân ở khu tập thể Kim Liên, bởi lão đề phòng người tình quay về sau khi đã dụ con bé thắm vào bẫy của thằng kẹo khăm. Hít một hơi thật sâu, lão khán đợi lúc đàn em hấp dài người đàn bà cháu trở đến trước mặt. Lão không ngờ, người hàng ngày đầu gối tay ấp lại phản mình trong nháy mắt. Thấy người tình của ông bố đại ca giang hồ quay về, trong khi đó vợ mình vẫn bật vô âm tín. Khương hít vằn mặt định xông vào, nhưng đã bị ngăn lại. Lão khán kéo trước kế đầu ngồi giữa nhà, sau đó buông thẳng một câu. Còn thắm miền ở đâu? Nói mọc. Dù được thằng sát thủ gẹo khám thả cho về, nhưng lò thị hợp đã lường trước tình huống này. thì đau khổ vì vạn bất đắc dĩ mới phải nhắm mắt đưa chân do muốn cứu con trai. lang thang mãi rồi đến khi bắt được xe ôm về nhà, ngay khi bước chân vào trong cầu thang ở tầng 1, lò thị hợp đã thấy bốn thằng đàn em của lão khán như từ trên trời rơi xuống. Bọn chúng lễ phép mời thị đi gặp khán đại ca. Mặc dù đã xin phép lên nhà thay quần áo, Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đám giang hồ, thì biết tốt nhất là thực hiện mọi yêu cầu của chúng. Vừa khóc, Lò Thị Hợp vừa kể lại mọi chuyện, thì không quên nhấn mạnh việc thằng con trai bị lũ người Lào bắt cóc để gây áp lực. Nhưng lúc này Lão Khán lại nghĩ khác. Hóa ra đó hoa giống y trang thằng Tín Nghệ, hễ độc đến quyền lợi là bán đứng ngay nghe. Quay sang thằng con rời đánh, Lão Khán phân tích. Khi chúng nó thả người, tức là đã chuyển chỗ, Nhưng bọn mày hãy quay lại Xuân Mai, truy tìm dấu vết Tốt nhất, hỏi ngay những nhà gần đó. Do đi xa kẹt ba không tiện, lò thị hợp được yêu cầu ngồi sau xe Honda 67 do Khương Hiếp điều khiển. Trải con xe mô kích phía sau là Bình Lát trở theo Tiến Minh. Hai tên đàn em khác được Lão Khán sai đi đón Lão Thân Bú Tạm. Bởi đêm nay sẽ rất dài vì không ai có thể ngủ được. Trong lúc đẩy Lão Sư Đệ về đây hội quân, Lão Khán lững thưởng bước ra quán bún ngan của em đàm. Vừa dính trận đòn ghen trá hình của em dân tộc, dù bận đi trả thù tận trên sân la, nhưng ngay khi quay về Hà Nội, lão đã nắm rõ mọi tin tức. Không phải mất công tìm hiểu, lão khán sai một tên đàn em đi tóm cổ hai thằng nghiện, đánh cho lên bờ xuống ruột. Đương nhiên bọn này nhận tiền của ai, đều khai ra hết. Ngồi xuống quán bún ngăn, lão khán im lặng không nói câu nào, bởi mọi lời lẽ nói ra đều hóa thừa. Tràn bún cho mấy bị khách xong, cô đảm nói khẽ. Chuyện đã đến nước này Vậy anh tính thế nào? Bọn sâu bọ đã bị anh dạy cho bài học rồi. Kẻ đứng sau đem đã giấu tay cũng vậy. Không uống rượu cùng đĩa cổ cánh như mọi lần, tối nay lão khá năn bắt miến cho ấm bụng. Lão cần sự tỉnh táo để bắt đầu cuộc săn lùng thằng kẹo khăm trước khi quá muộn. Biết cô đàm mong ngóng mình hàng đêm, nhưng lão biết đây không phải lúc thích hợp. Chưa kể vụ án mạng thàm khốc ở trường trang, nó giống như quả bom nổ chậm khiến lão có thể dựa cột bất kể lúc nào. Thoáng thấy con trẻ còn mang cà quen thuộc dừng sát về hè. từ dưng Lão khán nhớ đến Lão Đắc Đai Đen thường hay chờ mọi người đi có việc. Nhiều kỷ niệm nhất chính là lần đi lạc thủy tóm sống thằng xỉu quân Việt. Sau đó là phi vụ đi cướp 80 bánh heroin. Nguồn cơn của mọi ân hoán này. Giá kể không có số tiền dưỡng giả đó chắc không kéo theo nhiều hệ lụy kinh khủng như hiện nay. Vốn là người ư thực tế, Lão Khánh không ân hận về việc đó bởi nhờ có số tiền lớn như vậy. Lão đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu, không những mua được nhà rộng hơn cho con gái, mua được mảnh đất cho con trai. Ngoài ra lão còn góp chút tiền làm vốn để vợ chồng con trai sống và làm ăn lương thiện như người bình thường. Ngồi trên con xe con mang nhằm hướng Xuân Mai thẳng tiến, lão thần bụi tạ nói vấn tắt việc mượn con xe của gia đình lão Đắc Đai Đen đi có việc. Dù sao đã xác định bọn thằng kẹo khăm rời khỏi Xuân Mai. Như vậy, có thể chúng nó khống chế đưa con dâu lão lên các tỉnh vùng biên để dễ bề xuyên rừng sang bên kia biên giới. Đúng như phán đoán của hai lão giang hồ cộng cán, xe vừa chạy tới Hà Đông, lão khán bất ngờ nhận được điện thoại của con trai thông báo, ngôi nhà do lò thị hợp dẫn tới đã không còn ai. Như vậy thằng kẹo khăm cùng thằng mùa A Dinh đã bắt con tin rời khỏi đó từ lâu. ra lệnh cho con trai cùng bọn bình lát chia nhau đi hỏi quanh đó, lão khán biết việc này không thể giải quyết sớm được, vấn đề là phải biết chính xác nơi thằng kẹo khăm sẽ lần trốn. Khi xe gần tới Xuân Mai, từ dưng Lão Khán nhớ ra một điều, người Lão lo nhất không phải thằng con rời đánh, đó chính là ông Thông Gia của Lão. Ngồi nhớ con dâu xảy ra chuyện gì, Lão sẽ không còn mặt mũi nào để gặp ông bà Thông Gia. Ngày trước còn sinh hoạt trong chi bộ uống trà buổi tối, Lão Khán dù không hiểu hết ý nghĩa, nhưng lại nhớ và thuộc mấy câu mà ông giáo hoạch hay tâm đắc nói. Phổ thiên tri hạ, mạc phi vương thổ, xuất thổ tri tân, mạc phi vương thần,